chương hai trăm bốn mươi chín có ta một quý mặc nôn xem khoe mắt lưu lại huyết lệ thời khinh khinh đau lòng dục liệt nàng tâm phải là nhiều đau mới có thể lưu lại huyết lệ nguyên bản t ư ở n g hảo hảo đối đ ạ i thời gia nhân vô luận bọn họ thế nào làm khó dễ h ắ n h ắ n đều sẽ toàn bộ tiếp thu khả bọn họ gây cho nhẹ nhàng chỉ có thống khổ nhận thấy được thời khinh khinh sắp tản ra thân thức quý mặc nôn bất chấp nhiều như vậy cho ta cái phòng trình t h ụ c quân trước hết phản ứng đi lại mang theo quý mặc nôn đến trong một căn phòng trong lòng khó chịu đòi mạng nhẹ nhàng thế nào quý mặc nôn mím môi ta sẽ nghĩ biện pháp ngài trước đi ra ngoài đi không cần quái dày đối với trình thục quân hắn có thể nhìn ra nhẹ nhàng là thực ỷ lại cho nên nên cấp tôn trọng hắn vẫn là sẽ cho trình thục quân xem môn quan thượng trương há mổm lòng tràn đầy chua sót quý mặc nôn đem thời khinh khinh đặt ở trên giường c á i chán tướng để xâm nhập nàng thức hải nhìn đến là kia ở sụp xuống thức hải h u y ễ n tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp ở kêu cứu mạng quý mặc nôn tìm được đùi phốc phốc đoàn tử ôm lấy mỗi một tiếng gọi nhẹ nhàng thời khinh khinh ngốc lăng lăng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được c ấm áp ý thức được là ai nước nở a mặc a mặc ta đau quá a nàng rất xuẩn thiên đạo lần lượt nảy sinh cái mới nàng nhận thức lần lượt b ă n g điệu nàng tầm phỏng lần lượt không mang theo thương lượng muốn giết chết nàng cố tình nàng còn luôn hội mắc mưu nàng thật sự thật sự rất xuẩn quý mặc nôn đau lòng lại sinh khí thời khinh khinh ngươi tổng nói ta khờ ngươi mới là qua cô nương có cái gì khó chịu sự tình nhường ngươi như vậy dây x e o chính mình ngươi sẽ không tài cán vì ta cùng bọn nhỏ lo lắng lo lắng bị hắn như vậy nói thời khinh khinh càng thêm bị khuất a mặc ngươi đừng mắng ta ta biết ta là qua cô nương mà ta cũng không có biện pháp phá đến cái kia điểm thượng tâm tính nàng đã băng hơi chút một cái ý niệm trong đầu có thể tả hữu nàng thiên đạo như vậy ngữ bức nàng thế nào làm được qua đối phương quý mặc nôn thở dài này cô nương cùng con giống nhau chính là đến đả bại hán a mặc ngươi đừng không để ý ta ta rất khổ sở làm lung ý gg a mặc thân ái ôm ôm cử cao tài cao có thể trị hảo liên tục làm lung ý gg ngươi thức hại sụp đổ lợi hại cần chậm rãi chữa trị chỉ. chỉ có thể như vậy phạt khai xâm di tờ gờ thời khinh khinh bỗng nhiên nghĩ đến ngày mặt trời không lặn sự tình cũng không lại do dự nói với quý mặc nôn đứng lên a mặc ta này tình huống tạm thời là không tỉnh lại nữa có chuyện cần ngươi tới làm lần thứ ba tiến hóa thời khinh khinh nói trong lời nói quả thực đem quý mặc nôn khiếp sợ đến hảo ta đã biết tôi như vậy liền tin tưởng ngươi không hỏi ta vì sao sao chờ ngươi muốn nói lại nói với ta a mặc ngươi nếu dám phản bội ta ta sẽ giết ngươi này nam nhân rất phù hợp nàng tâm ý nếu hắn dám phản bội nàng nàng nhất định phải giết hắn tuyệt đối không cho nữ nhân khác nhúng c h à m cơ hội thời khinh khinh đằng đằng sắc khí quý mặc ngôn không nói gì giống như lúc lơ đãng mở ra cái gì kỳ quái cơ quan ba mẹ ta cùng ca ca bọn họ bên kia ngươi không nên trách bọn họ đem lần thứ ba tiến hóa sự tình nói cho bọn họ đi nghĩ đến thời gia nhân thời khinh khinh trong lòng vẫn là khó chịu nhưng không trách bọn họ như vậy đối nàng nếu kiếp trước ca ca cũng có tiên đoán dị năng cùng đọc tâm dị năng bọn họ có phải hay không sẽ không cần như vậy chết thảm này cũng chỉ là thời khinh khinh ngẫm lại mà thôi nàng biết là không có khả năng ba mẹ cùng ca ca tẩu tử bọn họ đều là nguyên lý vật hy sinh mà nàng này so với bọn hắn còn muốn cao cấp một ít xuất t r ư ớ n g dẫn cao nữ phụ cũng không có thể đấu tranh thành công bọn họ làm sao có thể thành công nghịch tập học bi lở vệ l ì đòi ổ